Chào mừng các độc hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các độc hữu tập 51 của bộ truyện Dải Kỳ Trừ Sinh Đạo, tác giả Ngầm Ngã Tiếu. Bộ trong đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Phùng Thiên Hoàng Triều sau khi là phái người đi đầu độc đại cánh, bị là Khưu Trực Sinh à, giết chết à, cái tên gọi là Độc Vương gì đó, sau đó còn dùng cái thực hối tử hồi sinh để mà cứu chữa cho tất cả mọi người. Tiếp theo Khư Trùi Sinh bởi vì tức giận cho nên là đã dùng một tiếng đồn một cái thành trì của là Phụng Thiên Hoàng Trêu. Phụng Thiên Hoàng đế lúc này cực kỳ là tức giận. Với lại là bọn họ lúc này cũng là đối mặt với ba cái phương Hoàng Trêu. Muốn đánh cái phương nào cũng là không thể được bởi vì sợ hai cái phương khác đâm sau lưng. Bắt buộc là bọn họ cũng chỉ có thể tiến về phía Tây để mà chiếm Long Mạch Đại Lục. Thì trận chiến lúc này đã bùng nổ rồi. À, vậy thì à, tiếp theo mọi chuyện sự diễn biến như thế nào bác xin mời tất cả các đội hữu cùng với mình đến với tập 51 của bộ truyện về kỳ Trưt sinh đậu rồi Minh Đinh tay Nh ốc bảo tố tàn phá bừ 7 tiếng Long ngâm liền tiếp Hương Tiển cầm trong tay tâm tiên lửng nhận đau nổ đập mà đi Nhưng bị cứ đôi rồng bớt bay Bình An cũng tiếp theo Rơi tại bên trên đầu rồng Sông truyền nổ đập Nhưng mà hắn liền là ảnh như thế nào Cũng không thể nào nát được cái đầu Của khí vật chi lông Nguyên cô nương tại mặt bên huy trưởng Chân khí theo lòng bàn tay của nàng tuôn ra hóa thành vô số ngân châm Như là hồng lưu hoành hành Đụng vào khí vật chi lông Đem khí vật chi lông xuyên thủng ra vô số mảnh lỗ Nhưng rất nhanh khí vật chi lông lại khôi phục Thể phách ngược lại là càng mạnh hơn A-ghi-đà-phớt Dạ dịp thần tăng thừa sống mà đi Muốn là xâm nhập vào bên trong đại quân của Phụ Thiên Để mà phá hư khí vận chi lông này Anh Hắn lúc này đối diện đụng vào Cái bình chứng khí vận Che đậy cho cái đội tàu của Phụ Thiên Chấn động tới sống biển Mà dạ dịp thần tăng thì bị chấn lưu ngực trở về Hắn nhếu mày Nâng tay phải lên tay cầm thành đao Thân hình hóa thành một cái đạo xích quan Ở trên không trung siêu anh Lại lấy tốc độ cực nhanh mà đáp xuống Lại là một cái tiếng vang thật lớn, từng chiếc từng chiếc thuyền biển kịch liệt rung rảy. không ít những binh sĩ Phượng Thiên công lực thấp hai chân đều rung lại bẩy. Hắc Dã Tước Quân đứng tại bon thuyền, ngắm nhìn vài diệp thần tăng khinh miệt nói: "Kỳ dụng lực lượng càng khôn cảnh điên muốn phá hư khí vận Phượng Thiên ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình mà." Trong lòng của hắn thì hưng phấn, xem ra đạo tổ thật là công lực dẫm nhiều, đang ở cái nơi nào đó dưỡng thương vô pháp để đến đây rồi. Đã như vậy Vậy hắn liền muốn đại trưởng thần quyên Tổng quân tiến lên Sông lên phá quỷ đội tàu đại cánh và đại tê Hát chấp tương quân cao dòng hạ lệnh Thanh âm còn lợi dụng chân khí Truyền vào trong tay của mỗi vị tướng sĩ Phụng Thiên Không có bị bạo vụ ảnh hưởng Tổng ly đứng rơi trên thiền Hập tập lo lắng Phụng Thiên cường thế như vậy cứ theo đà này Tình huống không ổn rồi Một cái thanh âm lúc này truyền đến Muốn rút lùi hay không ta lò lắng Phụng Thiên sẽ bảo vệ chúng ta Phụng Thiên không có khả năng chỉ có người nghỉ bình lực đâu Tống ly nhú mại Có chút lưỡng lử Đúng lúc này hắn nghe được Một cái tiếng xé gió cực kỳ trôi tay Vô ý thức quay đầu nhìn lại Trong ngay mắt đó Hắn thoáng nhìn thấy một cái đạo kim quang thật nhỏ Tại ở giữa thiên hải tối tâm Lại là sáng trối như thế không thể nào bỏ qua Hắn quay đầu Tâm mắt trí tìm Nhưng mà tốc độ căn bản theo không kịp cái đạo kim quang kia Giờ lúc hắn lại nhìn về khí vận chi long, khí vận chi long đã bị đánh tằng, hóa thành sương mù đầy trời phất tắng, sóng lớn khủng bố, muốn đem đội tiền trung quanh đều nắm đi. Tất cả mọi người kinh hãi vãi cứ lên hồn, bao quát cả Tiễn, Ngụy cô nương ở bên trong đó. Nguyễn cô nương thấy được một cái vật kim quang, nhưng không có thấy rõ đó là cái gì. Khương Tiển thì bị áp chế, càng là không thấy được. Kim Lân Ngọc Diệp phá diệt khí vận chi long, sau đó liền chui vào bên trong Lôi Vân. Tàn biến không còn thể bóng nhắn tâm hơi. Chỉ có một số cực ít người may mắn nhìn thấy được hào quang của Kim Lân Ngọc Diệp. Thật sự là quá nhanh rồi. Phía sau, mấy chục vạn tướng sĩ Phụng Thiên bị chấn động đến thổ quyết. Bên trong đó bao gồm cả cái tên hát tướng quân kia. Hắn trực thọ con mắt, toàn thân rung lại bẫy, đầy mắt là vẻ kinh nộ, nói một mình. <cười> Làm sao có thể? Cứ lại. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là đạo tổ. Nhưng chật cảm thấy cái này không thích hợp Đạo tổ ra tay Bọn hắn còn có thể sống được hay sao Đạo tổ mà ra tay cho tới bây giờ Đều là kinh thiên động địa Hắn không nhìn thấy gì cả Hắn chỉ thấy khi vận chi Long bỗng nhiên bạo táng Tiếp theo dẫn đến khi quyết quán cuồn cuộn Thương tới lục phủ ngũ tạng Giết yeah! Khương tiện lúc này hạ lệnh một tiếng Tiện rỗng lớn giận dữ như là thạch phá thiên Truyền đến trong tay của từng vị kiêm thân thần nhân Xuyên qua cuồng phong bạo vũ cấp tốc tiến vào Bên trong đội thiền của Phụng Thiên Đại chiến chính thức nổ ra Lúc này Long Khởi Quang bên trong Minh Tâm Điện Ở Đạo trưởng à ừ, Giúp ta dẫn tiếng một con đạo tổ đi Ta thật có việc lớn tìm ngẽ Ta đều tới mười mấy lần rồi ừ, Ngày làm sao lại không thể giúp ta dẫn tiếng một lần chứ Một cái tên nam tử Trung niên ăn mặc như là thương nhân Lúc này cầu sinh Thanh Nhi bất đất dĩ nói Ngươi cũng không phải là võ lâm cao thủ cái gì Vì sao nhất định là phải gặp đạo tổ Nam tử trung niên nói Tự nhiên là có sự tịnh rồi Ngài nhìn ta tay không tắt sắt Võ công lại thấp Không có khả năng hại đạo tổ à Thanh nhi liếc mất lừa mắt hắn một cái nói Ngươi làm sao tổn thương được lão nhân gia ông ta Ta sợ là ngươi quấy trại ngài ấy Nam tử trong niên thống khổ nói Ngài giúp ta nói một tiếng thôi Đã đến từ hải ngoại Có chuyện tốt tìm ngày ấy Tiếc không có gây phiền tối đâu Hắn sắp lợn rồi Đại cảnh đều cùng với Phụng Thiên khai chiến rồi Hắn còn chưa gặp được đầu tổ Thiên tử nếu như là biết được Nhất định là sẽ chém thủ cấp của hắn Hắn chính là người do Phụng Thiên thiên tử phái tế Để đào gốc tường của đầu tổ Phụng Thiên thiên tử không dám điều động võ giả Nếu mà võ giả võ công thấp Lâu ra không có thành ý Mà võ công cao thì sợ là sẽ bị giết Cho nên điều động Một cái tên giống như hắn, thoạt nhìn không có nguy hiểm gì tới đây. Hắn chính là một cái tên đại thương ở trên biển, dùng thân phận thương nhân để đi gặp đầu tổ lại càng dễ thành công. Thế nào mà nghĩ đến, bỏ công thấp như hắn, liền ngay cả tư cách gặp đầu tổ cũng đều không có. Thành Nhi nhíu mày, do dự một chút mới thở dài nói: "Ai, hey, được rồi, ngươi chờ một chút đi." Nàng lúc này đứng dậy, nam tử trung niên vội vàng bái tạ. Sau thời gian một nén nhăn Thanh Nhi trở về Nói đạo tổ đã chững rồi Năm tử trung niên kinh hỷ Cô nén xúc động bái tạ Thanh Nhi Hai người cùng nhau đi tới Lộc Khởi Sơn Một đường tiến đến bên ngoài của sân vườn Thanh Nhi chỉ chỉ Liền quay người rời đi Năm tử trung niên hít sau một hơi Thận trọng tiến vào định viện Hắn liếc mất liền bị hấp dẫn Bởi Khương Trường Sinh đang tỉnh tỏa dưới tầng cây Về phân Bạch Kỳ Thì hắn chỉ xem là một con chó giữ nhà Hắn liền bỏ qua Hắn bước nhanh đi vào trước mặt của Khương Trường Sinh Chấp tay hành lễ nói Tại hạ Lục ăn Tới từ Đông Hải Khương Trường Sinh lúc này cười tấm tỉm hỏi Hả không biết các hạ Tìm ta là cần làm chuyện gì Lục An hít xong một hơi nói Anh ta đại biểu cho Phụng Thiên Tử tới đây Thiên Tử nguyện mời ngài đi tới Phụng Thiên Phóng ngài làm quốc sư Dưới một người trên giảng giảng người Thậm chí là nguyện ý nhờ ngài hưởng thụ khí vận của Phụng Thiên Chỉ cần ngài muốn cái gì Thiên tử đều nguyện ý thỏ mãn cho ngài Nếu là ngài giúp bỏ không được đại cảnh Thiên tử vẫn sẽ lưu lại quyền lực Của hàng thất đại cảnh Sau khi xác nhập Long Mạch rồi Chỗ của đại cảnh vẫn là do Khương gia quản lý nha Hắn nói đến thật là nhanh Sợ cục chưa nói xong đều bị Khương trực sinh giết chết rồi Bạch Kỳ lúc này Mở mắt ra nhìn về phía hắn Không thể không nói Phụng thiên Hoàng Triều rất có thành ý Ít nhất Bạch Kỳ cho là như vậy Khương trực sinh nói Phụng thiên thiên tử thật là hào phóng quá Lục An mắt thấy có hy vọng Bắt đầu trắng trận thổi phòng Sự mạnh mẽ của Phụng Thiên Cùng với sự thanh minh của Thiên Tử Cuối cùng Hắn ý vị thăm trường nói Cảnh Thái Tông Đã qua đời bao nhiêu năm rồi ngài cũng đã Rất là xứng đáng về Đại Cảnh Chỉ cần người nhà họ khương vẫn còn đây cũng là Kết cục tốt nhất của Đại Cảnh rồi Thiên Tử nói Về sau Long Hoạch Đại Lục Có thể có khả năng đổi tên Là Đại Cảnh Đại Lục luôn nha Sông động của Khư Trụ Sinh Đột nhiên biến thành một cái màu vàng kim Nhìn thẳng vào Lục An. Lục An trong nháy mắt hút hoảng. Hai người không hề giống nhích. Bạch Kỳ nhìn thấy một cái màn này vội vàng nhắm mắt lại sợ là mình cũng bị trúng tạ. Rất lâu, Kim Quang trong mắt của Khương Trường Sinh tan biến đi. Lục An cũng theo đó như là người ở trong mộng mới tỉnh lại. Hắn lúc này mở miệng cười nói <cười> Đạo tổ nè, ngày yên tâm đi. Nhìn ta như thế nào triêu đùa phụ thiên thiên tử đây. Vì đại cảnh đem về thật nhiều tình báo à. Hắn chấp tay hành lễ một cái, quay ngồi rồi đi. Bạch Kỳ mở mắt ra, kinh ngạc hỏi. À, lời nói của hắn là có ý gì? Nó coi là Khương Trường Sinh sẽ chỉ thôi miên. Nhưng nghe ý tức của Lục An, rõ ràng không chỉ là bị thôi miên thôi. Phản phức như đã biến thành người khác rồi. Khương Trường Sinh nói. Không có gì, ngươi liền coi như là không có nhìn thấy nghe chưa? Hắn lộ ra một cái nụ cười ý vị sâu xa. Hắn thành công rồi. Hắn dùng hiển thần đồng để mà cải biên lại trí nhớ cả đời của Lục An đem chính mình biến thành cái người trọng yếu nhất của Lục An quá trình này vô cùng phức tạp nhưng dùng tu vi của hắn mà thi triển cũng không phải là việc khó chủ yếu là cái thằng Lục An này võ công cù bắp xuyên tạc trí nhớ của hắn cũng không phải tối gì nếu là đổi thành một cái tên càng khôn cảnh trở lên liền muốn là sử dụng càng nhiều thời gian và tinh lực hơn đến tận đây thì Lục An đã sắp thành quân cờ vì Khương Trường Sinh thay hắn tại Phụng Thiên là mật thám rồi Phụng Thiên Thiên Tử vì tiếp cận Khư Trụ Sinh điều động kỷ đến đây ngược lại là hại luôn chính mình Khư Trụ Sinh cười cười sau đó tiếp tục liên công Kim Lân Ngọc Diệp vẫn còn chưa có trở về phía trên kia còn có một tiêu thần niệm của hắn hắn chờ đến khi chiến tranh kết thúc lại để cho Kim Lân Ngọc Diệp mới trở về thì chỉ là một mảnh Kim Lan Ngọc Diệp nhưng dầu gì cũng là pháp bảo tăng thêm thần niệm cùng với linh lực của Khư Trụ Sinh trú diệt cao thủ nhị động thiên là chuyện đương nhiên dĩ nhiên tru diệt võ giả cảnh giới cao hơn cũng là có khả năng sau nửa canh giờ Kim Lân Ngọc Diệp lúc này mới trở về hệ thống thượng thiên năm thứ 31 cháu của người Khương Tiển đồ đệ của người Bình An gặp phải tự cảnh người may mắn kịp thời ra tay đánh nát khiếu vận vương đội của Phụ Thiên Hoàng Triều vượt qua được một trận nhân quả thu hoạch được ban thưởng sinh tồn pháp bảo Kim Lân Ngọc Diệp một dòng thông báo xuất hiện ở trong mắt của Khương Trường Sinh băng thưởng không tính là phong phú à Người mạnh nhất trong cái chiêu quân đội kia Của Phụng Thiên cũng mới đến cả khuôn cảnh Cho nên mang thử không cao Bất quá có thể thu hoạch được một mảnh Kim Lân Ngọc Diệp cũng là chuyện tốt rồi Đến nay Kim Lân Ngọc Diệp Còn không thể dung hợp cùng với Kim Lân Côn Đủ để chứng minh Hợp thành pháp bảo vô cùng là cường đại Ít nhất là hắn tạm thời không thể suy nghĩ tới Hắn rất chờ mong Cái ngày đó đến Lúc này Tại một chỗ trên biển Một mảnh quần đảo Số lượng lớn đội tiền dừng sát ở rìa của các hòn đảo, mộ linh lạc đang ngồi tính tỏ ở trên bờ cát, hưởng thụ gió biển thổi mát. Mô huyền cưng đi tới, ngồi ở bên cạnh của nàng mở lời. À, gần đây cái gì thần tiên kia, có báo mộng cho người hay không? Mô linh lạc mở mắt ra nói, Có, gia gia, yên tâm đi, nếu mô gia thật gặp được nguy hiểm không thể đối đầu, không cần người nói, ta cũng sẽ chủ động tìm kiếm người đó trợ giúp. Mô huyền cưng lộ ra nụ cười nói, khó khăn cho ngư rồi eo biển tiếp theo vô cùng nguy hiểm nha nghe nói có thượng cổ vị thú ẩn hiện người tốt nhất trước chào hỏi người kia chúng ta lại lái vào trong đó để tránh đến lúc đó lão nhân gia ông ta không kịp cứu chúng ta mộ linh lạc suy nghĩ một chút nói vậy đi chờ một chút đi vừa hay để cho mọi người nghỉ ngơi luôn mộ huyền cương gật đầu đồng ý sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi ở đó là dân dị kìa Nơi xa truyền đến tiếng kinh hô của đệ tử Mộ gia. Mộ linh Lạc bộ Huyền Cương quay đầu nhìn lại. Phần cuối mặt biển, phương hướng bên kia có sương mù tràn ngập. Mơ hồ có một cái tòa núi cao những như hiện, như hiển lại như thật, đang tới gần cái chỗ quần đảo của bọn hắn. Mộ linh Lạc mộ Huyền Cương lúc này bay qua. Mộ Huyền Cương phân phó trưởng lão gia tộc triệu tập đệ tử chuẩn bị chiến đấu. Trong lúc nhất thời quần đảo trở nên náo động, càng ngày càng có nhiều người, nhà họ Mộ cầm lấy vũ khí chạy đến. Một đám đệ tử đến từ Thánh Phủ, thì đến bên cạnh của mụ liên lạc. Tất cả đều cảnh giác, nhìn chăm chăm cái cửa nhạc thần bía của mặt biển kia. Ờ, đó là dọn gì vậy? Thật sự là dọn hồi nha, không phải yêu thú hải dương nữa chứ. Rất có khả năng nha, cái đồ chơi ba năm trước gặp phải kia, đến nay vẫn còn làm ta sợ hải quyết vậy mà. Ờ, một cộng núi đạn đi, đồ nhìn đó hết sức không bình thường rồi. Ông trời ơi, phù hổ, hy vọng chúng ta có thể bệnh nạn khi cái đám đệ tử mộ gia còn đang âm um sập nghi lưng thì tay phải trong tay áo của mộ linh lạc lúc này đã nắm một cái mảnh lá cây màu vàng ống chính là kim lân ngọc diệp. Trước khi các nàng ra biển, Khưu Trường Sinh đã đưa tới ba cái mảnh kim lân ngọc diệp, trong đó còn ẩn chứa thần niệm linh lực của Khưu Trừ Sinh. Mặc dù bãi qua vùng biển vô biên, vẫn là bảo lưu lại không ít linh lực, đầy đủ che chở bảo vệ cho bọn họ được ba lần. Dù sao cũng là thê tử của mình mà, Khưu Trừ Sinh không có khả năng chỉ dựa vào máu mộng nữa mà quan tâm. Một khi mộ linh lạc sử dụng Kim Lan Ngọc Diệp trong thần niệm sẽ phản ứng cho khu trường sinh ở phương xa để cho hắn cấp thấp phát giác được mộ linh lạc gặp được nguy hiểm gì. Ra biển nhiều năm như vậy, mộ linh lạc còn chưa sử dụng qua Kim Lan Ngọc Diệp lần nào. Lần này, mộ linh lạc cảm nhận được bất an mãnh liệt. Đôi mắt đẹp của nàng chăm chú nhìn cửa nhà ở phương xa. Giữa cái nhìn soi mối của tất cả mọi người mộ gia, cái tò cửa nhạc kia đi ra khỏi sương mù đầy trời. Tất cả mọi người thấy thế trực thuộc con mắt. Kia lại là một cái tòa núi thịt cao hơn 500 trận. Máu thịt màu đỏ tươi bao trùm trên núi lớn. Vô cùng tòa lớn. Phía trên cái núi thịt kia có rất nhiều con mắt lớn nhỏ không đồng đều Còn có từng cái cây súc tu, lỗ máu. Nhìn kỹ lại, cái ngọn núi thịt này còn đang ngọ ngoại, kinh dị khiếp người. Không ít nữ tử mộ da bị dọa đến che miệng. Khắp cả người, tất cả mọi người đều là nổi hết da gà. Hắn sợ xong lên tận đầu, con mẹ nó, cái quỷ ôn gì mà, thích gây chứ cúm gì. Ít tệ ấy, ý đây là cái đã vẩn gì. Một nam tử rung giọng hỏi, phá vỡ sự yên lặng. Mộ gia không có bổ rối, mà là cùng nhau nhìn về phía gia chủ Và Mộ Huyền Cương. Với mặt của Mộ Huyền Cương đầy âm trầm, nỗ lực bảo trì trấn định, hắn quan sát phương hướng mà cái thân thể khổng lồ kia đi tới, cũng không phải là hướng về phía quần đảo, càng giống như là muốn đi ngang qua. Tất cả mọi người bài ra trận đĩa sẵn sàng đấu quân địch đi, đừng có quãng hốt, không có tạp phần phó, không ai được ra tay nha. Mộ huyền cương trầm giọng nói, âm thanh lợi dụng chân khí truyền vào trong tay của mỗi một người. Tất cả mọi người nắm chặt binh khí trong tay, khẩn trương nhìn chầm chầm cái núi thịt đang tới gần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thân thể khổng lồ đi vào phía trước quần đảo, cách xa nhau vài dặm. Đây đã là khoảng cách cực kỳ nguy hiểm rồi. Tất cả mọi người lúc này mới nhìn rõ Cái núi thịt này khổng lồ bao nhiêu Cao hơn 500 trượng Chiều dài vượt qua ngàn trượng Ánh mắt rung động Trên núi thịt Hơi lùng ở phía sau có một cái đầu cá biển khổng lồ Đã là bị thông phải hơn phân nữa Chỉ còn lại có một cái đuôi cá Hơi lắc lư lắc lư Chỉ là đuôi cá đã là dài trăm trượng rồi Phần dưới bị thịt nát cuốn lấy Còn đang bị thông phệ Tình cảnh như thế để cho mộ huyền cương Cũng là bị sợ tới mất hồn mất dí á Cho dù là cường giả động thiên chi cảnh, đối mặt với cảnh tượng như thế này, hắn cũng cảm thấy cực kỳ là huyếu dẫm. Đúng vào lúc này, máu thịt ở trên cái chủ cao nhất của núi thịt, trong đó bỗng nhiên tốt ra một cái thân ảnh. Toàn thân như là bạch ngọc, nửa người trên như người, không có ngũ quan gì, không có lòng tóc, hưởng thụ anh nắng chiếu rọi. Thân ảnh bạch ngọc này cũng là cao năm trượng, mặc dù không bằng thân thể cả cái núi thịt kia, nhưng vẫn hấp dẫn không ít người khác chú ý. Một lạc chăm chú nhìn thân ảnh Bạch Ngọc tay phải nắm chặt Kim Lân Ngọc Diệp Nàng đột nhiên có chút bất an rồi Chỉ dựa vào cái lá cây này Có thể hạ gục được cái tà vật khổng lồ như thế hay không Thân ảnh Bạch Ngọc Chậm rảy thay đổi thân thể Nhìn về phía quần đảo bên cạnh Trên mặt của nó không ngờ Lại xé nở ra một cái đầu máu Sau đó mở lớn ra Lộ ra hai hàng cái răng nanh bến nhọn Nó hướng về phía quần đảo mà gào thác Cái thân thể núi thịt kia Đột nhiên dừng lại Trong lòng của mọi người không khỏi là rung lên. Núi thịt bắt đầu tới gần quần đảo, mà cái thân ảnh bạch ngọc trên đỉnh của núi thịt điên cuồng lộ ra năng lực của mình, dường như là vô cùng phấn khởi. Sắc mặt của Mộ Huyền Cương đại biến, hiểu rõ đối phương là đã để mắt tới bọn hắn rồi. Ngay khi hắn chuẩn bị ra lệnh, một liên lạc bỗng nhiên ra tay, tay phải vung lên một cái ném ra một cái vạch kim quang vạch phát không gian. Phốc, Kim Lân Ngọc Diệp dùng tốc độ cực nhanh xuyên thủng cái đầu thân ảnh bạch ngọc kia. Nó xẹt qua giữa không trung, lần nữa kéo tới, xuyên thủng thân ảnh Bạch Ngọc. Kim Lân Ngọc Diệp cứ như vậy vừa đi vừa về, bài tắn lọn cả, giết cho thân ảnh Bạch Ngọc thủng trăm ngàn lỗ. Tất cả mọi người nhìn về phía mộ liên lạc, không ngờ mộ liên lạc mạnh mẽ như thế, bao gồm cả mộ Nguyên Cương ở trong đó. Thân ảnh Bạch Ngọc đột nhiên vuông tay, khí thế khủng bố đánh lui Kim Lân Ngọc Diệp. Mà lúc này ở phương xa, Khương Trường Sinh đang ở bên trong đình viện Liện Công mở to mắt ra Hắn lập tức cảm giác được cái đạo thần niệm kia nhìn trộm đến cái ngọn núi thịt này. "Ủa, đây là cái vật gì?" Khương Dự Sinh cũng bị hù dọa, cái đồ vật gì thật là buôn nôn, nhìn xấu đầu xấu đắng. Hắn lúc này thôi động Kim Lân Ngọc Diệp, Kim Lân Ngọc Diệp bắn ra kim quang ống ánh, bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại hơn cả cái đạo thân ảnh bạch ngọc kia, đánh tới. Anh. Cả thân thể bị Kim Lân Ngọc Diệp đánh xuyên, cái ngọn núi thịt bắt đầu sụp đổ. Thân ảnh Bạch Ngọc thì bị giọ cho lập tức rời khỏi thân thể này, vót vào bên trong hải dương. Tan biến không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Mà núi thịt sụp đổ, thịt nát trượt dài xuống để cho mặt biển nhấc lên sóng to dữ lớn. Thân niệm của Khương Trường Sinh ở phía trên Kim Lân Ngọc Diệp tri tung cái bóng dáng thân ảnh Bạch Ngọc kia. Không đến hai hơi thời gian, hắn đã bắt được nó. Kim Lân Ngọc Diệp dùng tốc độ cực nhanh xương vào bên trong hải dương. Thân ảnh Bạch Ngọc đang lao nhanh ở trong nước biển cảm nhận được cái gì, vô ý thức quay đầu. Kết quả bị Kim Lân Ngọc Diệp đánh trúng Kim Quang trực tiếp chiếm đọt nó Sau đó lao ra khỏi mặt biển Bay về phía chân trời Tăng biến không còn thấy bóng dấn tầm hơi Mộ liên lạc đưa mắt nhìn Kim Quang đi xa Thở vào một hơi Mộ huyền cương lúc này Mới quay đầu nhìn về phía nào hỏi Ủa dù rồi đó là Là, là thủ đoạn của thần tiên sao Kim Quang kia có tốc độ cực là nhanh Tiếc không phải là Kim Thân Cảnh có thể thi triển ra Mộ linh lạc gật đầu nói, Nếu như không ra tay, ta sợ mộ gia thương vong thẩm trọng. Mộ huyền cương cố nén kinh hỷ hỏi, Ngươi còn có thể đi triển được mấy lần? Mộ linh lạc lắc đầu nói, Chỉ có một lần, cho nên ta không có nói. Nghe vậy, mộ huyền cương thất vọng, nhưng rất nhanh, bị hải dương hấp dẫn ánh mắt rồi. Thịt nát khắp núi chìm vào bên trong hải dương, hiển lộ ra một cái ngọn núi đầy máu. đây khắp núi đồi đều là hai cốt, Ngoài trừ yêu thú, còn có rất nhiều sinh người, một màn này để cho đại đa số người thấy mà buồn nôn ngay tại chỗ. Mộ Linh Lạc cũng cảm thấy hết hồn. Nàng lần đầu sinh ra sợ hãi đối với Hải Dương như thế. Trong Hải Dương đến cùng là còn cất giấu bao nhiêu tồn tại kinh khủng đây, mà đại cảnh thì vẫn còn rất là xa. Trong đình viện, Khương Trường Sinh đứng dậy đi ra khỏi đình viện. Bạch Kỳ thì đang xem Hoàng Thiên hát Thiên đánh nhau, gặp hắn ra ngoài cũng không có tiếng lên hỏi thăm. Khương Trường Sinh đi vào bên trong Ngọc Cốt Thanh Trúc Lâm chờ đợi. Nói đến Ngọc Cốt Thanh Trúc Lâm, hắn còn cái ghép bộ phận đến đạo giới nữa, trước mắt cũng đã tàn hình. Đạo giới có địa thế bao la, tin tưởng không cần bao lâu, quy mô của cái khu rừng trúc này sẽ được bồi dưỡng vượt qua cái rừng trúc ở bên trên lòng khởi sơn Hệ thống Thận Thiên năm thứ 31, Mộ Lên Lạc và Mộ Gia gặp phải thái cổ dị thú, thái tế tập kích. Người may mắn kịp thời ra tay, chặt Đức nhân quả lần này thu hoạch được mang thử sinh tồn, pháp bảo Sơn Hải Kinh. Một cái dòng thông báo xuất hiện ở trước mắt của khư trực sinh. Sơn Hải Kinh? Đây là pháp bảo gì? Trong lòng của khư trực sinh kinh ngạc, thừa diệp Kim Lân Ngọc dịp còn trên đường đang bay về, hắn bắt đầu tiếp nhận truyền thừa trong trí nhớ của mình về Sơn Hải Kinh. Sơn Hải Kinh có thể phát hiện quy tắc thiên địa, hấp thu phân hồn hôn thú trong thiên địa. Từ đó lớn mạnh lực lượng của bản thân Cũng có thể khống chế cả hung thú Đây là một cái loại pháp bảo, loại hình Từng bước được trưởng đại Hấp thu càng nhiều phân hồn Đủ chủng loại hung thú Sơn hải kinh sẽ càng mạnh Còn có thể hấp thu bản thân khí vận của hung thú Ngoại trừ hấp thu hồn của hung thú ra Còn có khả năng khắc chế vạn vật trong thiên địa Cũng có thể cổ vũ cho nó biến mạnh hơn Kiếp trước Lúc Hương Trù sinh thiết kế trò chơi Hán sát thật thiết kế ra sơn hải kinh Mục đích của nó là để cho người chơi thu phục đủ cái loại hôn thú yêu thú mạnh mẽ ở trong trò chơi không ngỡ kiếp này hệ thống sinh tồn đem nó trở lại như cũ Bản hệ thống của hệ thống sinh tồn này mặc dù là thiết lập theo con game mà kiếp trước hắn tạo ra nhưng trước mắt có rất nhiều ban thử sinh tồn cũng không phải là hắn suy nghĩ tới cái này khiến gắn vô cùng hiếu kỳ đối với lịch của hệ thống hắn từng dùng hương hỏa diễn toán để diễn toán ra la lịch của hệ thống được cho biết là vượt qua phạm vi diễn toán cho nên hắn từ bỏ Mặc kệ như thế nào, hắn ở kiếp này được dựa vào hệ thống sinh tồn và quật khởi. Trước khi bản thân còn chưa đủ cường đại, không cần thiết đi nghi vấn làm gì. Như thế sẽ chỉ làm mình cản thêm lưỡng lượng Chờ hắn đủ mạnh mẽ sẽ hiểu rõ được lai lịch của hệ thống sinh tồn. Thật ra hệ thống sinh tồn còn tốt, cũng không có quá nhiều trở buộc đối với hắn, chẳng qua là cung cấp cho hắn phương pháp tu hành cùng với ngoại vật. Tu vi của hắn là dựa vào bản thân của hắn ngày ngày tu luyện mà ra được. Trước mắt còn chưa cảm nhận được hệ thống có cái gì trở buộc đối với bản thân của hắn cả. Lúc này Khương Trường Sinh Lại nghĩ tới cái con thái tế Mà mình vừa mới bắt được Vừa hay có thể dùng danh ngư Cùng với thái tế này Để thử xem Sơn Hải Kinh Hắn xuất ra Sơn Hải Kinh Lại là một cái khối đá Có ngoại hình như là thư tịch Rất là bình thường Hắn nhìn thoáng qua Đã bắt đầu liên hóa cấp chế của nó rồi Sơn Hải Kinh là pháp bảo Lội trưởng thành Trước mắt cấm chế rất yếu Đối với hắn mà nói Liên hóa không có bất kỳ đâu khó nào Một lúc sau Khương trường sinh thành công để cho Sơn Hệ Kinh nhận chủ. Hắn tiếp tục chờ đại. Rất lâu, một cái vệt kim quang đánh tan sương mù ở bên trong rừng trúc rơi ở trước mặt quán Tay phải của Khương trường sinh nắm lấy kim lân ngọc dịp, mở ra đại đạo chi nhẵn ở giữa mi tâm. Hút thái tế bị phong tồn trong kim lân ngọc dịp vào bên trong đậu giới. Trong đạo giới, một thân ảnh bạch ngọc từ trên trời dán xuống rơi vào giữa rừng núi. Yên ngư đang bay lượn ở trên biển mây, tự hồ cảm nhận được cái gì quay tròn nhìn lại. Sau khi thấy tới hạ xuống, lập tức đứng lên, lại bẩy, hoảng hốt bốn phía. Đúng vào lúc này, một cỗ uy áp cường đại bao phủ nó, để cho nó không thể động đậy. Theo đó là một khối đá xuất hiện ở trước mặt của nó, bắn ra hấp lực cực kỳ đáng sợ, hút thể tế đến biến hình biến dạng. của nó rất nhanh rời khỏi thân thể, phân ra một nửa bị sơn hải kinh hấp thu. Còn lại một nửa hồn phách Thì trở về trong cơ thể của nó Từ nay về sau ngươi cứ chờ lại chỗ này Nhớ không được tổn thương sinh linh nơi này Bằng không người sẽ chết Vô vào linh ký thiên địa Mà tự mình mạnh lên đi Âm thanh của Khương trường sinh vang lên Ngươi khí đậm mạc Thấy tế nghe thấy vừa bằng cực đầu không dám từ chối Ở bên ngoài đạo giới Trong tay của Khương trường sinh hiện ra Sơn Hải Kinh Hắn phát hiện Sơn Hải Kinh có khả năng mở ra Có một trang giấy bằng đá Một nửa mặt đá trong đó đã hiện ra bộ của Thế Tế, cổ lão mà khoái dị. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong Sơn Hải Kinh đang ngưng tụ ra một cái loại cấm chế mới. Không tệ, không tệ. Hắn lập tức lại ném Sơn Hải Kinh vào bên trong đạo giới, cũng phong ấn một nửa hồn phách của danh ngư vào bên trong Sơn Hải Kinh. Mặc dù bị phân đi một nửa hồn phách, nhưng thực lực và linh trí của bọn chúng cũng không có bị hao tổn gì. Bởi vì một nửa hồn khác cũng không phải là tan biến đi, chẳng qua là rơi vào bên trong Sơn Hải Kinh mà thôi. Từ đó tính mạng của bọn chúng bị Sơn Hải Kinh khống chế. Sau khi nhận lấy phân hộp của danh ngư, Sơn Hải Kinh lại nhiều thêm một cái tờ chân dung bằng đá. Chính là dáng người của danh ngư. Không có bất kỳ màu sắc gì cả, lộ ra cổ lẩu và lâu đời. tay của khu trường sinh cầm Sơn Hải Kinh, đem linh lực thăm dò vào bên trong đó. Không ngờ lại ngưng tụ ra hư ảnh của Thái Tế và danh ngư. Hư ảnh mượn nhờ linh lực của hắn ngưng thành thực chất. Trải qua sự gia trì của Sơn Hải Kinh Linh lực hiệu quả tăng trưởng gấp bội Hắn rõ ràng cảm giác được Mình có thể liên hệ với hai cái hư ảnh dị thú này Có thể là chỉ huy cho chúng nó chiến đấu Hắn lúc này chặt đứt liên kết linh lực Thu hồi hai cái hư ảnh đi Sơn Hải Kinh có tiềm lực cực lớn Nếu như hắn thu phục tất cả dị thú trong tiền hạ Khó tưởng tượng được là Sơn Hải Kinh sẽ mạnh mẽ tới mức nào Khương Trường Sinh lúc này đứng dậy Bắt đầu dùng Sơn Hải Kinh Thử khắc Ngọc Cốt Trúc Lâm Đối với vật thể không phải là sinh linh Chỉ cần là hấp thu Một cái bộ phận của nó Khắc vào ở bên trong Sơn Hải Kinh là được rồi Rất nhanh khư trực sinh thành công Hắn lại bắt đầu nếm thử Là khắc mấy cái cây cối tẳng đáo bình thường Nhưng mà thất bại Vân Thiên Thần Thụ trong đậu giới Cũng là thành công khắc vào Sơn Hải Kinh Khiến cho Sơn Hải Kinh Có bốn cái trang hình vẽ Mỗi khi nhiều thêm một tờ Sơn Hải Kinh sẽ hình thành nhiều thêm Một cái loại cấm chế tiên thiên Sau một phe nghiên cứu, hắn xem như trực để hiểu rõ, nhất định phải là kỳ vật ẩn chứa lên khí thiên địa mới có thể được khắc vào, mà lại không thể là khắc lập lại. Hắn khép sân hải kinh lại, trở lại đến sân vườn, hấp thu một bộ phận nhánh cây của địa lên thụ, khiến cho trong sân hải kinh lại tăng lên một cái tờ hình vẽ. Bạch Kỳ nhìn chăm chăm, cái thạch thư ở trong tay của hắn tò mò hỏi. chủ Nhân à, đây là cái gì? Khương trụ sinh nói, Ta mới luyện chế ra một cái kiện bổ bối, tạm thời không có tác dụng gì cả, dùng để chơi mà thôi. Bạch Kỳ không hề tin, cảm thấy vật này tất nhiên là bất phàm. Bất quả Khương Trường Sinh rõ ràng là không muốn nhiều lời, nó chỉ có thể căm hộng, yên lặng mà quan sát. Khương Trường Sinh bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Kỳ, Hoàng Thiên và Hắc Thiên. Ây da, vì sự mạnh mẽ của Sơn Hải Kinh chỉ có thể ủy khuất cho bộn bay một chút. Thời gian một nén ngang sau, Bạch Kỳ, Hoàng Thiên, Hắc Thiên rung lễ bẫy nhìn hắn Khổng Tổ Sinh thì nhìn chằm chằm sân hái cái trong tay, phía trên nhiều thêm hình vẽ của Hoàng Thiên Hắc Thiên nhưng lại không có bài kỳ. Xem ra không phải hết chạy yêu thú đều được, phải là xem tiên chất và huyết mạch. Hàng thiên Hắc Thiên có thể có tư chất so với là con dân ngư tế, hoặc là huyết mạch của bọn nó không tầm thường, cũng không phải là yêu thú tầm thường. chốt nhất là hai cái tiểu giao quả này không ngờ cũng không phải là đồng loại, thế này kiến cái cơ sinh có chút giật mình. Mỗi một cái hình vẽ bên trong Sơn Hải Kinh Sẽ được đặt một cái tên riêng Chính là căn cứ theo nhận biết của Khương Trường Sinh Mà đặt thành Hắn lúc này có kể Sơn Hải Kinh nói Cuốn sách này lưu lại hồn phách của các ngươi Sau khi các ngươi ra ngoài Có bị chết rồi Ta cũng sẽ có thể phục sinh cho các ngươi nha Vô dứt lời Hoàng Thiên Hát Thiên lúc đầu khẩn trương Bây giờ lập tức kinh hỉ Hân phấn mà nhảy nhót từng bần Bạch Kỳ phiền buồn hỏi Chủ nhân à Ta làm sao Chưa có được đi vào trong sách. Khương trực sinh liếc mắt lượm nó một cái. Có thể là kẻ tầm thường quá, sách này sẽ không thu đâu. Bạch kỳ càng nghe càng thêm khó chịu, hai vuốt che lấy cái đầu của mình kêu lên liên tục. Hình thành so sánh rõ ràng khác biệt với hai con mèo yêu đang vui mừng như nhó kia. Khương trực sinh cũng không phải là nói dối. Chỉ cần lưu lại một nửa hồn phách trong sân hải kinh này, sau này chưa hẳn là không có khả năng phục sinh. Hắn tin tưởng mình không sớm thì muộn Cũng sẽ nắm giữ thần thông Lợi dụng hồn phách để phục sinh người chết Tiên đạo là như thế Đó chính là không gì không làm được Chỉ là xem thực lực của người có đủ mạnh chưa mà thôi Khương trường sinh thu Sân Hải Kinh Vào cửa linh giới Sau đó đi đến phía dưới Địa lên thủ để mà tỉnh tỏ Hắn một bên luyện công Một bên miền mang bất định Hiện tưởng là mình thu phục được hết thể dị thú trong thiên hạ Đến lúc đó một cái quyển sách Đã là hình thành một cái quân đoàn Mà lại là quân đoàn cử thú thượng cổ à Ngậm lại vẫn rất là hăng hái Bất quá chuyện này Chỉ có thể là thượng tay mà làm Không thể là nhiệm vụ chính tiến Tu vi bản thân mới là mẫu chốt Đêm đó Khương trường sinh tiến vào trong mộng của mộ linh lạc Biết được mộ gia chuẩn bị tiến vào một cái eo biển cực kỳ nguy hiểm Mộ linh lạc hy vọng là có thể được hắn bảo hộ Hắn nhìn trong đáp ứng Giúp mộ gia cũng là giúp cho đại cảnh xúc tích lực lượng Mà trong quá trình giúp đỡ còn có thể thu lưu được băng thử sinh tồn. Hơ, <cười> chuyện tốt như vậy, kế sao ta lại không làm? Khương trường sinh bắt đầu chờ mong, Mộ gia gặp phải một cái vị thú nào khác thật thân cổ đi. Ngày thứ hai, Mộ gia bắt đầu lên đường. Biết được có cái vị thần tiên thần bí kia bảo hộ rồi, áp lực trên vai của Mộ Huyền Cương giảm nhiều. đối tàu trung trùng điệp điệp bắt đầu tiến lên. Mà ở một bên khác, dịp tâm địch kiếm thần đã liên tục chạy tới bên trong quân đội của Đại Cảnh. Theo thiền biển cùng nhau tiến lên, đối với việc hai người này đến, Khương Tiễn Tống Ly cực kỳ là cao hứng. Việc này cũng truyền đến trong hải quân của đại tệ, kiếm thần, danh chấn lòng mạch đại lục. Hắn đến cũng tan trưởng sĩ khí binh phe của đại tệ. Hai quân không ngừng tiến lên, khoảng cách đến đại lục cỡ nhỏ mà Phụ Thiên trước đó chiếm đọc đã càng ngày càng gần. Một tháng sau, Mộ Linh Lạc lại lần nữa thi triển ra Kim Lân Ngọc Diệp, thành công giải quyết kể địch. Hệ thống Thận thiên năm thứ 31, Mộ Linh Lạc cùng với Mộ Gia gặp phải thấy cổ vị thú Lạc Đà tập kích. Người may mắn kịp thời ra tay, chặt đứt nhân quả lần này, thu hoạch được ban thử sinh tồn. Pháp bảo Kim Lân Ngọc Diệp X3 Lạc Đà là một cái đầu cá biển cực kỳ to lớn, thậm chí còn lớn hơn cả danh ngư một chút. Trên người có thể bốc cháy lên liệt Diễm màu lăm. Nó ngăn chặn cả cái eo biển, trong sương mù bằng bạc như là hải thần, cực kỳ là dã người Hùng Mai Mộ liền lạc dùng Kim La Ngọc Diệp giải quyết nó. Kim La Ngọc Diệp đi qua, Khương Trường Sinh cải tiến, ẩn chứa không gian cấm chế mạnh mẽ. Dùng cái này thu thân hình khổng lồ của lạc đà, một đường có thể dễ dàng đưa về đại cảnh. Nắm giữ nhiều pháp bảo như vậy, lại thêm tinh thông lượng khí thực, Khương Trường Sinh đã có khả năng luyện chế pháp khí, chỉ là không cách nào luyện chế ra pháp bảo giống như Kim La Ngọc Diệp. Cho nên hắn bình thường lười nhát liện chế pháp khí, pháp bảo trong tay của hắn nhiều như vậy dù cuộc không hết, chế pháp khí ra để dùng lập cái lòng cái chim gì. Cho dù là luyện chế ra, cũng chỉ có hắn có thể sử dụng hoàn toàn không cần thiết phải làm chậm chế thời gian. Không đến thời gian 2 canh giờ, Kim Lân Ngọc Diệp đã bay trở về bên trong nền viện. Khương Trường Sinh tiến vào bên trong phòng, thu Kim Lân Ngọc Diệp vào bên trong đậu giới lại phóng sức lạc đà ra. Một cái đầu cá biển to lớn rơi vào bên trong hải dương, nhứt lên sóng to vỡ lớn. Sơn Hải Kinh trôi nổi trên mặt biển Bắt đầu hấp hồn Không có bất kỳ trở ngại gì Sơn Hải Kinh lại thêm ra một cái bức tranh Đáng nhắc tới chính là Danh Ngư, Thái Tế, Lạc Đà Đều là có thực lực Động thiên cảnh Phóng sức ra ba tên này Đều đầy đủ quét ngang cả lông mạch Đại Lục rồi Sau khi thu phục Lạc Đà Khương trực sinh lại ném ra Ba cái mảnh kim Lân ngọc dịp Tới vị trí của mù lên lạc Hắn thì bắt đầu liên hóa Ba cái mảnh kim Lân ngọc dịp vừa mới thu được Trong đêm, ba mảnh kim lân ngọc dịp chui vào trong phòng của mụ linh lạc. Thấy cảnh này, mụ linh lạc lộ ra nụ cười. Tăng thêm ba cái mảnh này, trong tay của nàng đã có bốn mảnh kim lân ngọc dịp, đầy đủ để cứu mụ gia được bốn lần. Nàng âm thầm cảm khái. Trường sinh ca ca, đến cùng là lợi hại cớ nào? Một cái chiếc lá đã tru diệt được cự thú động thiên cảnh rồi. Hôm nay con lạc đà cho mộ gia cảm giác áp bách cực lớn. Hãy tế mang cho bọn hắn chính là lo lắng, hoảng sợ, thế rồi thì gớm. Mà lạc đà kia, một thân lửa xanh chấn ngang cả biển tối tâm, mang cho bọn hắn rung động tới cực hạn. Dù vị thú mình mã như thế vẫn bị là thần tiên sau lưng của mộ Lên Lạc dễ dàng lấy đi, khiến cho địa vị của Khương Trự Sinh trong lòng của bọn họ trở nên cực kỳ cao thượng. Trong cuộc sống sau này, mộ gia bắt đầu là điêu khắc tượng gỗ của Sinh đặt ở trong phòng của mình tiến hành cung phụng. Đây đều là hành vi tự phán Hy vọng thần tiên có thể che chở bảo vệ cho bọn họ đi đến đại cảnh xa x so mẫu lạc công việc bọn họ cung cấp ý kiến một cái nhân hình đơn giản xuất hiện bên trong mỗi một chiếcệ cuối cùng thì mẫu gia cũng rời khỏi cái mảnh biển nguy hiểm này ngoại trừ lạc đà bọn hắn gặp phải những cái động vật biện khác thì không tính là quá mạnh chính là bọn hắn có thể đối phó được rồi khoảng một cái ch chấpp mắtthận thiên năm thứ 32 thời gian xân hại giao thế Nói thành thần thiên. Âm. Thần thiên hoàng đế vỗ bằng một cái. Nhìn hầm hầm sứ thần đại tài trước bàn. Hình thủ đứng ở một bên không hề dung dính. Nhờn cho đại tài. <cười> Nằm mơ đi. Đánh ta khí vợ chi lông của phụ thiên chính là đại cảnh. Đằng sau đó mặt động thiên cảnh. Cũng dựa vào cường trở của đại cảnh ta đại tài. Đại giữ vật cái gì muốn đại lục. Hải đảo không đủ các người ăn à. Nói cho hoàng đế đại tài của các người. Nếu dám được một tức. Lại muốn thì Trầm cũng sẽ không để cho ước hạng kết mình kiềm chế Đại tệ có thể suy tính một chút Có cưỡng đọt hay là không Thượng Thiên Hoàng Đế vẫn dữ cười nói hắn cũng không phải là cảnh nhân tông Sẽ không lệ phạm sai lầm của Hồng Huyền Vương Triều năm đó Vẻ mặt của sứ thần đại tệ rất là khó coi Không ngờ Thượng Thiên Hoàng Đế lại cứng rắn như thế Cứ tưởng rằng đại cảnh lo lắng Phụng Thiên Hân Không thể không nhận bộ đại tề Không ngờ bọn hắn tính sai rồi Thượng Thiên Hoàng Đế lại nói Trở về đi Đại tệ tự mình đánh hạ hải đảo kia Trẩm sẽ không đột Nhưng địa bàn đại cảnh đến xuống Đại tệ cũng đừng không muốn Hai triệu mong muốn tiếp tục hợp tác lâu dài Nhất định phải xuất ra thành ý Chỡ có đưa ra mấy cái kế vạc vảnh như thế này Sứ thần của đại tề Muốn nói lại thôi Cuối cùng vẫn là hành lễ rời đi Sau khi hắn rời khỏi Trong mắt của tượng thiên hoàng đế lâu ra sắc ý Trước khi trẩm thổ hết chết già Nhất định phải bắt lại đại tệ Thượng thiên hoàng đế từ mình lắm bẩm, ngược khí kiên định. Hành trụ nói, Sau khi đánh tàn phụng thiên, bắt lại đại tì dễ như trở bàn tay. Hiện tại đại tì tồn tại, cũng có thể để cho người của đại cảnh càng an tâm hơn. Dù sao chúng ta đối mặt, là phụng thiên vô cùng cường đại à. Thượng thiên hoàng đế gật đầu, đang muốn mở miệng. Một tên bạch y bệ chạy vào, trình lên một cái phòng mật tính. Hắn tiếp được lá thư, mở ra xem xét, mày kiếm nhăn lại. Nghĩ ca! Không ngờ cuộc xã không an phận như vậy à. Ha. Tháng 6, hoàng hạ chiếu lệnh cho Đường Vương Khương Thiên Kỳ đi tới Hải Ngoại, quản lý cái tòa Đại Hải Ngoại thứ nhất của đại cảnh, việc này làm cho cả đại cảnh vui mừng. Đại lục mới mang ý nghĩa là nhiều tư nguyên hơn, cùng với không gian quyền lực hơn. Mà ngoài trừ Khương ra, không ít môn phái võ lâm cùng với các đại tộc thế gia cũng bắt đầu phải người đi tới. Trong đền viện, Khương Triệt vừa tập võ xong với Dương Chu, hắn đang nói cho Khương Trực Sinh về chuyện của Khương Thiên Kỳ. Thì ra, từ đầu năm nay, Đường Vương đã bắt đầu lung lạc quyền quý trong kinh thành, để Khương Triệt cực kỳ lo lắng. Hoàng đế không có mặt, hắn tiên là thái tử, lại không có kinh nghiệm đấu tranh, cho nên hắn không thể không tìm Khương Trực Sinh xin ý kiến. Khương Trực Sinh trực tiếp bảo hắn viết thư cho Thượng Thiên Hoàng đế, sau này mới có cái tình huống là Đường Vương bị điều đi ra hải đảo. Đường Vương cũng là con cháu của Khương Trường Sinh, con cháu tranh quyền, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp giết chết. Hốn hồ Đường Vương chẳng qua chỉ là có giả tâm, cũng không có cử chỉ nào quả phận cả. Phụ hoàng của ngươi còn có thể tại vì rất nhiều năm có đôi khi dựa vào lực lượng của hắn, có vẻ như ngươi không có năng lực. Đế Vương chính là như thế, muốn lấy hết tất cả lực lượng có thể sử dụng được. Khương Trường Sinh nhẹ nói, Khương Trịt cảm thấy rất có đạo lý. Hắn hiện tại bằng vào thủ động của mình trấn áp đường vương thì là như thế nào? Đại cảnh đặt hai chiến, nếu hắn cùng với đường vương tranh đấu với nhau, không phải chính là cản trở con đường của đại cảnh hay sao? Khương Triệt bắt đầu nói đến kỳ văn trong khoảng thời gian này biết được. Theo đại cảnh trên chiến hải ngoại, thậm chí còn đánh lui Phụng Thiên Hoàng Triều, dẫn đến càng ngày càng nhiều thế lực hải ngoại đến đây kết giao với đại cảnh. Khương Triệt giám quốc, phụ trách tất cả những thứ này. Gần đây trên biển xuất hiện một đám võ giả thần bí Bọn hắn chuyên môn đồ sát yêu vật Gặp được nhân tộc tranh chấp bất công Bọn hắn cũng sẽ ra tay Được người ta xưng là Phật yêu quần hiệp Ngoại trừ Phật yêu quần hiệp Khương Triệt còn kể về những nhân vật khác Sự tình gió mây Đều là các loại phấn khích Khương trượt sinh, bạch kỳ Hoàng thiên hát thiên nghe đến xây xương ngôn lại Nào là eo biển kỳ bảo thần Phật vượt biển Thiên hạ để nhất quyền trấn áp yêu mạng các loại Thử tử này nói đến trăm trăm bổng, bổng du dương, sụt sôi sục sôi để cho ánh mắt của Khương Trường Sinh nhìn về phía hắn càng ngày càng hài lòng. Khương Triệt cuối cùng cũng tìm thấy định vị của mình, dựa vào kể chuyện xưa để mà rút ngắn khoảng cách. À. Khương Trường Sinh thì có thiên địa vô cực chi nhãn, nhưng rất nhiều chuyện chỉ nhìn cũng không có ý nghĩa gì. Sau khi Khương Triệt rời đi, Bạch Kỳ lại cười nói: Mặc dù bị ngài đánh chết không ít cao thủ, nhưng cao thủ phía trên Đại Dương này cũng là tầng tầng lớp lớp à. Thiên hạ để nhất nguyên đều đi ra rồi, cũng không biết là người nào không." Khương Trạch Sinh nói, "Vạn sơn đời nào không có tài tử, rất là bình thường, chớ có coi thường người trong thiên hạ nghe. Nói đến cao thủ, trung nguyên long mạch đại lục càng ngày có càng nhiều cao thủ có trăm vạn cấp giá trị hơn quả, cũng không biết là phụng thiên đưa tới hay là bởi vì sự tình khác. Bất quá tạm thời, mạnh nhất cũng mới đến 300 vạn giá trị hơn quả, không đáng để lo." Người mạnh nhất bên trong phạm vi của hệ thống dò xét trước mắt của giá trị bản thân đã đi đến 14 triệu. Thực lực như vậy đủ để quét ngang bất kỳ một cái thế lực nào trên biển. Nhưng tạm thời cũng không nguy hiếp được Khương Trực Sinh. Khương Trực Sinh có thể so sánh với cảnh giới vô đạo thanh vương. Giá trị bản thân đã hơn ngàn vạn. Ngày qua ngày tu luyện tu vi của hắn đang vững vật thăng tiến. Bất quả, hắn không thể trực tiếp thể hiện ra toàn bộ thực lực của mình. Tránh cho rước lấy vô đạo thanh vương hoặc là tồn tại càng mạnh hơn. Đây cũng là nguyên nhân, hắn không có nhúng tay vào cuộc chiến vừa đại cảnh dập Phượng Thiên Hoàng Triều. Hắn cũng không muốn vì mình trực tiếp đánh nổ Phượng Thiên Hoàng Triều, rước lấy cường giả siêu cấp quan tâm. Dù sao, đây cũng là nhân chi thường tình. Hắn đều sẽ cảnh giác võ giả cường đại, những võ giả khác cũng sẽ giống như thế. Đối với Khương Trực Sinh mà nói, chỉ cần giá trị hơn hóa vững bước tăng lên là được. Đại cảnh thì duy trì bộ pháp cốt trợ như vậy mà mạnh lên. Khương Trường Sinh lúc này ngấn đầu Nhìn về phía ánh nắng kia Mà ngay cả sương mù ở bên trên Long khử sân Đều không thể chờ giấu được Tâm cảnh cũng là bình tĩnh hơn Hướng Tây của Long mạch Đài Lục Không biết là chỗ xa bao nhiêu Trên mặt biển sương mù tràn ngập Một cái hải đảo mát mát bị biển sương mù vần quanh, xung quanh có số lượng lớn yếu tố hải dương chiếm cứ. Cây cối hoa cỏ trên đảo đều đã khô héo, không thấy được một chút màu xanh. Trong cái vùng núi có một khối đá lớn hình bầu dục đang ở đó cao tới hai trượng. Giờ phút này, khối đá lớn này hơi hơi rung động, răng rắc. Khối đá lớn này xuất hiện vết nứt và đá trượt xuống, lộ ra một cái vỏ trứng màu trắng. Vỏ trứng cũng theo đó mà nứt ra. Vết nứt càng ngày càng nhiều da đá, vỏ trứng liên tục rớt xuống. rất nhanh, tạng đá lớn xuất hiện một cái lỗ thủng thật to. Một cánh tay ướt nhẹp nhô ra đến, bắt lấy vỏ trứng kiên cố dày nặng, chậm rảy mà leo ra. Lại là một người. Chứng sức mà nói là giống với người. Bởi vì nửa người dưới của hắn thì chính là thân rắn, thân trên thì mới là người. Tóc đen của hắn bị dịch nhần dính sát ở trên da. Hắn mở mắt ra, hai mắt vô thần. Hắn thật nhìn tựa như là một tên thiếu niên. Không mà đứng lặng, con ngươi như là của rắn. Sau khi leo ra từ bên trong vỏ trứng, hắn bắt đầu thử nghiệm đứng thẳng người, thân rắn vận vẹo bò quanh bốn phía. Cái mũi của hắn hít, hả hít hà hà, tựa hồ ngửi được cái khí vị gì, hắn lập tức hướng về một cái phương hướng bò tới. Xuyên qua sương mù, hắn đến dưới chân núi, thấy một cái hố đá lớn tràn đầy với rắn, cũng hiện lên một cái khối hình bầu dục. Hắn cảnh giác giữ một khoảng cách, mặc thể khối đá lớn kì nứt ra cũng không lâu lắm lại có một sinh linh nử người là người nử người là xà xuất hiện khuôn mặt của nàng này cũng là đẹp đẽ tóc thật dài làn da trắng ngỏn nữ người trên rõ ràng là còn gầ hơn cái thiếu niên xà nhân kia bộ vắng lại là một thiếu nữ hai cái vị xà nhân nhìn về phía nhau ánh mắt tràn đầy qu quý thiếu nữ xà nhân bỗng nhiên há mầmm ra lộ ra hai cái răng nên bé nhọn diện mạo trở nên giữ tận phát ra một tiếng ngậm đáng sợ, giở đến thiếu niên Sài Nhân rút lui về sau. Một lát sau thì thiếu niên Sài Nhân mới thận trọng tới gần nàng, phủ phục ở trước mặt của nàng. Thiếu nữ Sài Nhân dùng cái đuôi rắn quật hắn. Mặc dù bị quật đến lưng đầy vết đỏ, hắn cũng không có phản kháng, thân thể run lẩy bẩy. Đánh được vài chục cái, thiếu nữ Sài Nhân không có đánh hắn nữa, mà là nhìn bốn phía, sau đó bò về một cái phương hướng, thiếu niên Sài Nhân cũng vội vàng đuổi theo. Mà lúc này Ở một cái chỗ khác Anh Chân khí khủng bố đánh sơ sát biển sương mù đầy trời Một cái đầu rùa biển to lớn bay ra từ trong biển sương mù Nên ở trên núi lớn của rìa hải đảo Mai rùa vỡ vụn Máu tự bắn tung té khắp núi khắp đòi Đại ca nè Vì sao những nghiệt xúc này tụ tập ở đây Cũng không có cảm nhận được yêu vật mạnh mẽ trên đảo à? Một dòng nữ truyền đến ngữ khí hơi lười biển Chỉ thấy một cái chiếc thiền biển lái tới Xung quanh có mười mấy thân ảnh bay quanh Độ sắc yêu thú dọc đường, trâu lúc nhất thời, vùng biển gần đó đã bị nhuộm đỏ. Bỗng thiền, có một nam tử cường tráng với mái tóc dài, nhìn chằm phía trước, hai tay của hắn ta chống đỡ chuôi kiếm mở miệng nói: "Bầy yêu tụ tập tất nhiên là có nguyên nhân, bây giờ thánh triều đang gặp yêu tập trùng kích, nhiệm vụ của chúng ta chính là phòng ngừa hải dân thực hiện yêu tộc thành thế, không qua lo được đâu." Nhưng phẩm là có yêu quần thể dị thường, nhất định là phải điều tra một cái. Nữ tử hát y trên không biểu mòi một cái nói. Được rồi, được rồi, nghe theo đại ca. Thiền biển một đường tiến lên, dừng sát ở bên bờ. Tâm đệ nè, người mang theo củ đệ, thập nhị muội thủ thiền đi. Những người khác phần tán ra, từ các hướng khác nhau để mà đi vào đảo, tránh cho có cái gì đó chạy mất nha. Nam tử tốc dài trầm dọng phân phó, hắn nhất lên kiếm bản rộng, bay dịp phía hai đảo. Những người khác cũng cấp tốc lách qua, chui vào bên trong sương mù bằng bạc. Xuyên quay sương mù Lướt qua tầng tầng núi non Nam tử tóc dài một bên bay lượng Một bên quét mắt nhìn bên dưới Hắn bỗng nhiên nhìn thấy cái gì Cách tốc rơi xuống đất Hắn rơi vào trước một cái khối đá lớn đã bị tàn phá Chính là cái chỗ trước đó Thiếu niên xài nhân phái sát mà ra Hắn cầm lấy một cái miếng vỏ trứng Cẩn thận người gửi Nhưng mà Lâm Bấm nói Điều khí thật là cường đại Chẳng lẽ là có cửa yêu sinh ra Hắn quay đầu nhìn lại thấy bên cạnh có dấu vết mảng sạch si dịch, lập tức là đứng dưới tri tiệm. Còn không đi được bao xa, một cái tiếng kêu thảm thiết từ phương xa truyền đến. À, đại ca, đại ca cứu ta! Nam tử tốt dài ngay xong sắc mặt kịch biến, lập tức thả ngựa vọt lên, chấn động đến mặt đất nứt ra một cái khe nứt lớn, như là lôi điện bắn nhanh, đánh tan sương mù dọc đường biển. Rất nhanh, hắn thấy được một gốc đại thụ vô cuộc thò lớn, Sơn nhạt xung quanh ở trước mặt của nó Như là một cái sườn đất Đại thụ có cành lá rậm rạp Còn có vô số dây leo treo ngược Hắn thấy huynh đệ của mình Bị một cái dây leo quấn quanh Làm sao cũng không thể nào tránh đó Hắn lập tức tiến lên Đút kiếm ra, chạm một cái Foxy Dây leo còn to hơn cả người của hắn Bị chật đứt, huynh đệ của hắn thoát khỏi đó Ủa đại ca, ư dù rồi ta thấy Có hai yêu vật chạy trốn rồi Võ giả này thấp vọng nói Quay người chỉ vào lá cây rậm rạp chỗ sâu của cây đại thủ kia. Nam tử tóc dày ngưng tù ánh mắt, chân khí bùn nổ, áo bào cổ động. Hai tay dơ kiếm. Kiếm khí theo lửa kiếm bùn nổ, thách ra sương mù trong phương viên trăm dặm. Hắn chém đi một kiếm, trảm ra một cái đầu kiếm khí màu xanh lam, dài đến trăm trượng. Đối diện đụng vào cái thân cây đại thủ kia. Anh một tiếng, kiếm khí tiêu tắng, đại thủ chỉ là hơi rung động một chút mà thôi. Nam tử tóc dài nhíu mày, lần nữa huy kiếm, tốc độ cao trăm đà, từng đạo kiếm khí không kém hơn trước đó. Điên cuồng anh đánh thân cây nhưng cũng không có cách nào chặt đứt được nó. Lúc này thì những võ giả khác cũng đã tụ tập mà tới, tất cả đều cảnh giác nhìn đại thụ. Nội tử Hắc Y không mời nói. "Cây này đã thành yêu hả?" Vừa dứt lời thì từng sợi dây leo có độ lớn khác biệt giống như là có sinh cơ, điên cuồng quật tới bọn hắn. Mọi người lập tức tác chiến, thi triển đủ loại võ học, chân khí hào đẳng thiên động địa hãyi đảo cũng vì đó màrung rẩy nam tử tốc giày một ngửa đi đầu muốn xông vào bên trong thân cây à! một tiếng kêu thẩm thiết truyền đến Nam tử tóc giày quay đầu nhìn lại chỉ thấy thập lục đệ của mình bị dây leo cú lấy thân thể cấp tốc khù quá tiếng kêu thẩm thiết hơi ngừng nam tử tốc giày trừng to con mắt đang muốn sức thủ thập lục đệ đã bị hút khô làn da như là bỏ cây trốc ra trong ch mắt chỉ còn lại có một bộ xương trắng Một màn này làm cho tất cả mọi người kinh sợ nhìn lẫn nhau. Lúc này lại có một người khác bị dây leo cuốn lấy. Mọi người đều cả kinh dồn dập trợ giúp. Trên cành cây ở phương xa, thiếu nữ xà nhân, thiếu niên xà nhân, từ bên trong lá cây thọt có đầu ra. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn hắn chầm chầm, mặt không hề, có một chút biểu tình. Rồi, vậy thì bác sinh dừng tập 51 của Bộ truyện Dịch Kỳ Trường Sinh Đạo ở đây.